Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 12, chuyến đi Nam Đô. Họ đặt chân đến Nam Đô và một ngày trời xanh mây trắng, không khí trong lành, gió mát vi vu, vừa ra khỏi ga tàu hỏa đã thấy hứa tần xanh nổi bật trong gần người sơn sa tóc lập. Bên này khí trời ấm áp hơn rất nhiều, cô chỉ mặc áo cardigan dày váy dài màu nhạt, ôn hòa cười nhìn họ. Ánh mắt Sơn Dã và cô vừa giao nhau, anh đã thấy tim đập rộn rã. Như thể trong tích tắc, bị hút vào đôi mắt đen sâu thẳm của cô. Mới mấy ngày không gặp, sao lại thấy cô đẹp hơn rồi? Song hứa tầm sinh đã nhanh chóng rời mắt, quay sang nói chuyện với triệu đàn. Ăn chưa chưa? Chưa. Sầm dã chen lời, tôi đói sắp chết rồi. Hứa tầm sinh vẫn không nhìn anh, khuấy môi nhẹ cao nét cười. Tôi cũng chưa ăn, đưa hai người đi ăn mấy món ăn đặc sản ở đây trước, được không? Hai người đồng ý, họ cùng nhau đi ra bãi xe. Trên đường triệu đàm cứ nói chuyện với hứa tầm xanh suốt, còn xâm giả thì im lặng hiếm có. Trong lòng anh nghĩ, suốt cuộc từ khi nào mà từng nụ cười, từng cái trao mày, từng ánh mắt của cô đều trở nên đặc biệt trong mắt anh thế này. Cảm giác nào đó chỉ có hai người họ mới hiểu, không liên quan đến bất cứ thứ gì khác trên đời. Nhưng đến tụt cùng Thì đây là cảm giác của một mình anh Hay cả hai đều cảm nhận được Hứa tầm sinh lái chiếc Mini Cooper của mẹ đến Chịu đảm khẽ qua lên một tiếng Rồi tự giác chui vào hàng ghế sau Trái lại Xâm giã rừng rừng, rừng như không Nganh ngang kéo cửa ghế lái phụ Xâm giã hỏi thầm Cô biết lái xe từ lúc nào? 18 tuổi Đã có bằng lái rồi Xâm giã im lặng bạn gái lái xe chở mình còn là một tài xế lâu năm việc này không mấy phù hợp với viễn cảnh tương lai của anh hứa tầm xanh thuận miệng hỏi hai người biết lái xe không triệu đàm nhòi người ra hàng trước không biết sầm dã thản nhiên trả lời mấy nhìn nữa về thành phố tương sẽ đi thi bằng lái hứa tầm xanh mỉm cười rời khỏi bãi xe liền thấy được bầu trời cao xanh vời vợi hứa tầm xanh giới thiệu đơn giản cảnh sát ven đường Hai chàng trai trẻ thở ơ lắng nghe. Lát sau, xâm dã nghiêng đầu ngắm nhìn cô. Tốc độ xe vừa phải, động tác tựu vàng, mỗi lần xe cua đều bình tĩnh, cẩn thận. Ánh nắng chói trang, cô đeo cặp kính xâm, mái tóc đen buông xõa nơi bờ vai. Giờ phút này, cô hệt như cô gái thành thị chiến chắn. Nhưng quan sát cẩn thận, sẽ thấy ngón tay mềm khảnh đang gõ nhịp, cân cụ thẳng tháp và cử chỉ lấy tiền trong ví qua trạm thu ví của cô. Hết thảy đều là nét đặc trưng của cô gái từ tốn và kỹ tính mà anh quen. Với tầm xanh dẫn họ đi ăn miếng tiết vịt và đánh bao sút, bởi vì không phải sờ cơm, trong quán chỉ có mỗi ba người họ. Món tiết vịt vừa bưng lên, hai người họ đã xì sụp đánh chén, khen ngợi, món này ngon đấy. Nhưng đến khi bánh bao sút được mang ra, thầm dã cắn một miếng, lập tức buông xuống nhanh mặt, Sao lại là vị ngọt, có phải quên bỏ muối không? Đàm tử, cậu thử đi. Triệu đàm ăn một cái bánh bao, mặt cũng nhăn nhó, hai người đồng loạt nhìn hứa tầm xanh. Chính là vị này, cô thản nhiên khẳng định. Triệu đàm và sầm dã cười phá lên, giống như đây là chuyện cực kỳ buồn cười vậy. Sầm dã lấy điện thoại ra, để tôi chụp tấm ảnh, gửi cho hai đứa kia. Sau đó chụp phai ảnh toàn cảnh và ảnh cận cảnh chiếc bánh bao mình vừa cắn một miếng Hứa tầm xanh khó hiểu Có cần khoa trương như vậy không? Hai chàng trai cùng gật đầu Cuối cùng hứa tầm xanh phải tiêu thụ hết một nửa số bánh bao súp Còn bắt miếng ít việt của cô thì đưa cho hai người họ chia nhau Lúc ra khỏi quán, xâm giá cố tình đi chậm lại phía sau triệu đàm Thì thầm bên tai hứa tầm xanh Hóa ra cô ăn đường lớn lên à Giờ tầm sinh ung dung bảo, đúng là người vùng này thích ăn ngọt. tia nắng soi thẳng xuống khuôn mặt cô, ma xui tùy khiến thế nào, ánh mắt sầm dã lại rơi trên cánh môi tươi tắn đỏ hồng, căng mọng và bóng loáng của cô, làn da trắng mịn càng tôn thêm sắc môi hút hồn, hóa ra từ bé, đã ăn rất nhiều đường. Sầm dã nhanh chóng rời mắt đi, sau này tôi sẽ thử. Nói xong tim anh như bị chích, móc nhỏ móc vào, vừa dân gian, lại vừa nhoi nhói. Hứa tầm xanh kinh ngạc. Anh còn muốn thử á, vừa rồi cả lòng chỉ có mình tôi ăn, anh đừng có lãng phí nữa. Sơn giã chỉ cười xòa. Có lẽ do thức sớm lên tàu, cậu tim dọc đường đánh bài với người khác để giết thời gian. Lúc hứa tầm sinh dẫn họ đến nhà khách cả hai đều ngáp ngắn ngắt dài, hết sức mệt mỏi. Thấy thời gian còn sớm, cô bảo. Hai người ngủ một lát đi Đến giờ cơm tối tôi lại đến đón Cảm ơn Tuyệt Hứa tâm sinh vừa quay người định về nhà Thì tâm xâm giã bỗng nhiên lên tiếng Nhà cô ở sau lưng nhà khách này hả Cô lặng thinh quay đầu nhìn anh Xâm giã chống một tay lên quầy lễ tân cười Sợ gì chứ Tôi không có lén lút chạy đến đâu Tốt nhất là không Tôi muốn quang minh chính đại Đến chào hỏi bác trai bác gái cơ Giọng anh nửa đồ nửa thật, ánh mắt nhìn cô cũng có chút kỳ lạ Hứa tầm sinh có chút đau đầu, không biết rốt cuộc anh muốn gì Nghĩ lại, anh cũng không biết nhà cô là căn nào, thế là không bái hoài nữa Hai người nghỉ ngơi đi, tôi đi đây Sầm Dã cười cười khoác vai triệu đàm bước vào thang máy Hứa tầm sinh lái xe về nhà, đúng như lời sầm Dã, Từ sau lưng nhà khách, chạy thẳng vào cổng trường, dễ qua khúc cua, lên một con dốc là đến nhà cô rồi Cô vừa đổ xe đi vào phòng khách liền thấy mẹ vừa lau bàn vừa nói Đón được bạn rồi hả? Dạ Sao cô mời đến nhà chơi? khứa tầm xanh lạnh đạp đáp Mẹ, họ có rất ít thời gian Địa điểm muốn tham quan cũng nhiều Đến nhà chúng ta vào lúc nào được À Mẹ cô có chút thất vọng Lại nhìn sắc mặt hứa tầm xanh Quả thật không hề dạng dỡ Giống như đi gặp bạn trai Nhưng nghĩ lại Con gái mình có bao giờ tươi cười dạng dỡ đâu Còn trẻ tuổi mà cứ như gốc cây già cỗi vậy. Sát trời dần tối, hứa tầm xanh thong rong ra khỏi nhà, bởi vì lúc trước hai người họ có đề cập muốn đến quán ba nơi này chơi, nên cô không lái xe. Cô đi xuống dốc, ra đến vườn hoa trong trường. Từ xa đã thấy một bóng dáng quen thuộc đúng đó. Anh đã thay quần áo, đổi chiếc áo phao giày thành mỏng, mặc quần jean đơn giản. Cả người trông nhẹ nhàng khoan khoái, hệt như sinh viên đại học. Cô đi đến hỏi thăm Ngủ ngon không? Trong ánh hoàng hôn Răng rất sầm dã nhu hòa hơn ba ngày một chút Thậm chí còn có cảm giác ngoan ngoãn Ừ Lúc tôi ra cửa đi dạo Thì nam tử vẫn còn ngủ Bây giờ chắc đã dậy rồi Hứa tầm xanh thắc mắc Anh không sợ lạc đường à? Anh hùng hồn Đàn ông Đông Bắc có biết danh là Kim Chỉ Nam Làm sao mà lạc đường được? Được rồi Xem như cô chưa nói gì cả hứa tầm xanh thấy dáng vẻ nhàn nhã lại hỏi vậy cậu ở đây làm gì kết quả anh lại thốt ra câu tôi đang tìm nhà cô hứa tầm xanh ngẩng đầu lườm anh thật ra sầm xã chỉ chiêu chọc cô thôi khi nãy anh chỉ ngẩn người đứng đây suy nghĩ miên man mấy ngày qua ở đông bắc anh rất muốn gặp cô lúc thức dậy khi uống rượu đến giờ cơm sắp đi ngủ lúc nhìn trời nhìn đất Cô như cô tiên nhỏ ngọt ngào dịu dàng, xinh đẹp, thơm ngát, luôn xuất hiện trong đầu anh. Nhớ đến mức anh thấy buồn cười, cũng nhớ đến mức tim anh đắng chát. Bởi vì càng nghĩ sâu thì cô cả như một chiếc ao đầm răng kín sương mù đang chờ anh. Trong ao đầm ấy, biết đâu có cơ hội tìm được kẹo ngọt, nhưng tuyệt đối sẽ tiềm ẩn chiếc trông nhọn hoắt. Chiếc chồng kia mang tên từ chất, còn được gọi là từng ngắm biển xanh, nước đáng gì. Nhưng anh vẫn phải đến, sao có thể không đến được? Cô gái này, tính tình vốn lạnh nhạt, nếu nhiều ngày không xuất hiện trước mặt cô, e rằng chút tình bạn ban đầu sẽ dần phai nhạt. Bây giờ gặp được rồi, trò chuyện với cô, lòng anh thoải mái vô vàn, nhất thời chẳng muốn mang đến quá khứ, không nghĩ đến tương lai. Với lại, trong lòng anh vốn chưa ý nghĩ và sung đậm Xung động mãnh liệt nào đó Vậy nên cô đừng kích thích Hay cự tuyệt anh quá mức Nếu thật sự làm tổn thương anh Không chừng sẽ bất chức tất cả ép buộc cô phải đưa ra kết quả cho bằng được Hiện giờ họ vẫn bình an vô sự Là vì nửa tháng trước Anh chỉ lo kể vai tác chiến Không sảnh chú ý đến Nhưng không có nghĩa Anh bằng lòng giữ nguyên hiện trạng thế này mãi Giờ phút này Trước mắt là vườn hoa rộng lớn cỏ mọc um tùm, lác đác vài đóa hoa nở rộ. Ban ngày, nơi đây có thể là cảnh đẹp, nhưng dưới bóng chiều tà lại mênh mông tiêu điều. Hứa tầm sinh khoan thai đi đến từ đằng xa, đứng trong cảnh mờ mịt này, nói chuyện với anh. Trái tim anh cực kỳ yên bình, thư thái, thậm chí là có chút phiêu siêu khó tả. Trong giây phút nhất thời mơ hồ, anh cố ý tiến lên một bước, đứng gần cô, khẽ nói. Lường tôi làm gì? Làm nũng à? Trong mắt hứa tầm xanh, lúc này giọng anh bỗng dưng trầm thấp, mang theo chút ngả ngớn, nhưng cả người lại dường như tĩnh lặng. Giờ phút này, người nắm lấy mắt cá trên cô trên tàu hỏa người một mình hút thuốc người góc đường trong đêm tối rồi cưỡng hôn cô, lại như ẩn như hiện, ngay trước mắt cô. Hai người chỉ đứng cách nhau một khoảng nhỏ, hứa tầm xanh cảm giác được mua bàn tay anh chạm nhẹ vào cô. Nhưng có lẽ mẹ cô nói đúng, trời sinh cô không nhanh nhẹ trong chuyện tình cảm hoặc là yêu hoặc là không yêu, không biết nên đối mặt với kiểu tình cảm mập mờ ngày càng sinh sôi nảy nở này như thế nào. Hơn nữa trong lòng cô vẫn luôn kháng cự điều gì đó, thế nên chỉ có thể tránh né theo thói quen. Hứa Tầm Xanh lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cử gió lạnh nhẹ lướt qua gương mặt cả hai, không khí bỗng chốc tĩnh mịch. Cô phản bác, anh đừng có nói bậy đừng như gần như xa, lúc nóng lúc lạnh khiến tôi bất an khó xử. Nếu là một người sâu sắc, chỉ một câu nói bình thường thế này cũng có thể giải mã ra nhiều hàm nghĩa. Thế nhưng cô lùi bước lại khiến tinh thần sầm rãi lạnh lẽo, chẳng muốn bước tiến gần cô nữa, chỉ hờ hướng bảo: chiều cô thôi, con tự là thật à? Tôi không mà giải đến mức khi không chạy đến nhà cô đâu. Đi nhanh lên, nam tử chắc đói lắm rồi. Hai người một trước một sau đi đến nhà khách, hứa tầm xanh lên tiếng, muốn ăn gì? Sầm dã nhìn về phía trước, gì cũng được. Cô không phát hiện ra, về khác thường của anh, cười đề nghị. Chắc là không muốn ăn ngọt đúng không, hay tôi dẫn hai người đi ăn hải sản nhé, tôi biết một quán khá ngon. Được, hứa tầm xanh thấy được về mặt vô cảm của anh nên cũng không nói gì nữa, tôi lấy làm lạ, rõ ràng khi nãy còn vui vẻ mà. Đến trước mặt triệu đàm, hai người đều không tỏ vẻ gì. sau hứa tầm xanh thật ra rất nhị cảm, nhận thấy về mặt anh càng lúc càng lạnh lùng, cô lại càng trầm mặt. Ban đầu triệu đàm còn không phát hiện ra, ba người bắt xe. Anh ta hưng phấn hỏi, đi đâu, ăn gì, còn tò mò vì phong cách dọc đường. Hứa tầm xanh ngồi ở hàng trước, trả lời từng câu một. Nghe nói đi ăn hải sản, triệu đàm vỗ vai sầm giã. Anh lớn nhỉ, cô giáo hứa phải cẩn thận đấy, hai đứa tôi mà ăn thả cửa, tuy chỉ sợ phí tiền của cô không chịu nổi đâu. Hứa tầm xanh khẳng khái, hai người đến Nam đâu làm khách, cứ ăn thỏa thích. Triệu đàm tấm tắt khen, xem cô giáo hứa thì đúng là hào phóng. Sầm dã ngồi trên xe hóng gió bớt, cơn giận đã vơi đi. Anh có thể làm thế nào, mỗi lần giận cô, anh đều phải tự mình tiêu hóa cứ lặp đi lặp lại mãi nên sắp luyện thành thép luôn rồi giờ phút này lòng anh đã nguôi ngoai nên cố ý nói đương nhiên mắt nhìn người của tôi tinh đến tinh tế đến thế cơ mà chọn tay keyboard không hào phóng mà được à nói xong liếc nhìn cô thấy mặt cô tĩnh lặng chẳng hề có nét cười cũng không để ý đến lời anh nói trầm giả giật thót thầm nghĩ gay rồi cô giận anh rồi Sầm giã vừa phiền muộn, vừa ngột ngạt, cứ liếc trộm cô từ phía sau, còn cô thì luôn im im. Thế là anh dám chắc cô giận thật rồi, không thèm ngó ngàng đến anh. Anh lại nói thêm, đừng nghe lời đàn tử, tôi sẽ không ăn đến cháy túi cô đâu. Hứa tầm xanh vẫn không nói lời nào, sầm dã cuốn quýt bữa tối tôi trả. Hứa tầm xanh đáp, không cần anh trả. Lúc này triệu đàm mới phát hiện ra sự khác thường Nói bằng khẩu hình với sầm dạ Giận rồi hả? Sầm dạ không trả lời Nhìn cô chăm chăm không chớp mắt Quán hải sản quả nhiên rất đông khách Tiếng cười ồn ào May mà họ đến sớm vẫn còn chỗ Sầm dạ và triệu đàm vừa ngồi xuống Thì hứa tâm xanh đã đi đến quầy gọi món Đợi cô đi được ba bước Sầm dạ mới bỏ hai tay vào túi Lặng lặng theo đuôi Để lại một mình triệu đàm ngồi bên bàn, nhìn theo bóng lưng hai người họ, mà phì cười Trong lòng hứa tầm xanh rất khó chịu, gọi món cũng thủy ý Bà nhân viên phục vụ cân vài loại hải sản rồi cho vào đầy túi Giọng nói quen thuộc kia trượt vang lên bên cạnh Lấy nhiều như vậy, định cho bọn tôi no chết à Hứa tầm sinh không buồn ngẩng đầu, chăm chăm nhìn cá bơi trong hồ Sơn giã ngắm khuôn mặt trắng nõn của cô dưới ánh đèn, lòng bứt trượt, ấy nấy rối rắn. Anh đưa tay gõ hai cái lên bà vai cô, nhòn rộng nài nỉ. Đừng giận nữa mà. Hứa tầm xanh vẫn tập trung vào mấy chú cá, không để ý đến anh. Sơn giã vừa mềm lòng, vừa buồn cười, nhích gần cô thêm một bước. Vươn hai ngón tay ra, khẽ kéo tay áo cô. Tôi sai rồi, được chưa? Rốt cuộc hứa tầm sinh mới nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Sai chỗ nào? Sầm dã nhìn cười, đáp không hề nghĩ ngợi. Chỗ nào cũng sai hết, từ đầu đến chân, đều sai cả. Giọng anh quá thật thà, quá đáng thương, khiến cô không nhịn được mí môi cười. Chọn xong rồi, đi thôi, dù nói chết, hai người cũng phải ăn hết. Cô quay người. Sầm dã theo sát phía sau, lòng ngực ngọt ngọt, định bụng lát nữa, nhất định mình phải trả tiền bữa này. Ngoài miệng lại nhanh nhẩu Có phải cô đã hiểu lầm về sức ăn của tôi và đàn tử không? Chỉ mấy túi thế này mà khiến bọn tôi no chết được sao? Hứa tầm say nhất môi cười. Trong đầu dần dạ bỗng lấy lên ý nghĩ. Sao mình luôn cảm thấy cô ấy lạnh lùng vô tình nhỉ? Thật ra cô ấy cũng rất hay cười. Hơn nữa còn vô cùng dễ dàng bị mình chọc cười. Nghĩ như vậy tâm trạng anh bỗng tươi sáng một cách khó hiểu. Chậm rãi theo cô trở về chỗ ngồi bỗng nghe được cô khẽ nói sau này anh đừng nổi giận vô cớ nữa, tôi cũng không biết vì sao cả. sầm dã lặng thinh giây lát. được, tôi thề sẽ không làm vậy nữa. ăn tối xong, hứa tầm xanh đi tính tiền, lại phát hiện người nào đó đã thanh toán cả rồi, sầm dã kéo triệu đàn đi ngang qua. đi thôi. sao anh lại tính tiền? cô không vui. sầm dã chỉ cười trừ, hứa tầm xanh đành dạo bước theo. quán bar gần đó hết sức náo nhiệt. Ba người đi vào tìm một bàn ngồi xuống, mới nghe ca sĩ hát chốc lát, sầm dã đã chê. Tên này còn không xứng sách giày cho tôi nữa. Triệu đàm vừa uống rượu, vừa vui cười. Hứa tầm sinh ngại ngùng. Anh đừng nói vậy. Nhưng ngay cả cô cũng phải thừa nhận, lời sầm dã không hề khoa trương. Chất giọng của ca sĩ này thật sự chỉ bình thường. Rượu pha chế ở đây cũng không hẳn là ngon, mà giá tiền thì không hề rẻ. Có thể ra gần địa điểm du lịch nên đông khách thôi, thế là ba người uống một ly không còn hứng thú ở lại chơi tiếp nữa. Hứa tầm xanh đề nghị, hay đi dạo bờ sông Tần Hoài đi, cách đây không xa, hai chàng trai đồng ý. Ra khỏi quán ba, hít không khí lạnh ban đêm, cả ba đều thấy tinh thần phấn chấn. lên lỏi qua mấy con phố, đã thấy được vẽ kiến trúc cổ hai bên sông, còn treo cả lòng đèn đỏ cam. Ở trước nhà, vô cùng cao nhã. Dù khách khá đông, ba người chậm rãi đi dạo. Sầm dã bỗng sừng bước, chỉ vào mặt sông. Tôi muốn trèo thuyền. Trong cảnh đêm, những chiếc thuyền lá nho nhỏ nhẹ nhàng trôi qua dưới cầu. Triệu Đàm cảm thấy khung cảnh này thật cao nhã. Vừa định hưởng ứng, thì bắt gặp với anh em của mình liếc mắt sang. Triệu Đàm á khẩu. Suy cho cùng, anh ấy là người hiền hậu, thường hay khoan dung với tên nhóc sầm dã, đành dối lòng. Cô giáo hứa, tôi không có hứng thú với chuyện này, đi dạo xung quanh một chút, hai người trèo đi. Hứa tầm sinh hỏi lại, anh không đi thật sao? Triệu đàm chưa kịp đáp, sầm giã đã khoác hở vai cô, bịa chuyện. Cậu ta nhát gan sợ nước, tôi đi với cô. Hứa tầm sinh vặn lại, là tôi đi với anh mới đúng chứ? Sầm dã cười xòa, được được, cô đi với tôi. Đến bến tàu, hai người bao một chiếc thuyền, cả đoạn đường thủy vô cùng ngắn. Tuy hứa tầm xanh là người địa phương, nhưng chưa từng ngồi thuyền, đen chui vào khoang thuyền. Sầm giã thì ngồi ở mũi thuyền hứng gió đêm. Mấy sư khách ngồi trên thuyền khác, lướt qua chào hỏi họ, sầm giã vu vơ vẫy tay chào lại. Hứa tầm xanh ngồi bó gối trong khoang, ngắm nhìn bóng lưng anh, đưa nét tấm lưng ấy, rõ ràng là người đàn ông trưởng thành. Nhưng trông khá gầy, thắt lưng cũng thoan thả. Trong sắc trời mờ tối, mái tóc phủ sau gáy, càng đen tuyền mềm mượt. Hứa tầm xanh vùi mặt vào cánh tay, bỗng cảm thấy ở bên anh thế này cũng rất tốt. Tầm xanh này, sẵn dạ bỗng cất tiếng. Hả? Có chuyện muốn hỏi cô, nhưng lại nghĩ làm người không thể quá đáng. Giọng anh thấp thoáng ý cười. Qua Tết, chiều mộ sẽ đến Bắc Kinh tham dự vòng chung kết toàn quốc. Cô có thể tiếp tục ở lại ban nhà không? Hứa tầm xanh nhìn mặt nước đen nhánh long lanh sóng nước ra dãy nhà cổ hai bên đường. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào gáy anh. Anh hỏi xong niềm im lặng, đau hôi cúi xuống, không biết là hụt hẫng hay là đang kiên trì chờ đợi. Hứa tầm xanh trả lời, được. Dân giả cho rằng mình nghe nhầm, vòng thi toàn quốc phải... Um, tập trung tại địa điểm thi được chỉ định và kia hình kéo dài từ một đến ba tháng liền Hơn nữa khi lên sóng có khả năng sẽ đánh mất cuộc sống bình yên Lần này cô lại không hề do dự mà đồng ý dứt khoát như vậy ư Một nỗi êm ái thầm kiến như dòng nước chảy dưới đáy thuyền Cứ thế tràn vào lòng ngực anh rồi căng đầy và nóng rực Anh cúi đầu mỉm cười Thật ra đáp án này cũng không hoàn toàn khiến anh bất ngờ, giống như trong tiềm thức đã nhận định cô sẽ bằng lòng theo anh đến Bắc Kinh. Với hứa thầm xanh, việc này không quá khó khăn để lựa chọn. Có một số việc trong đời không thể chuyển rời theo đúng sự thích hay là ý nguyện của cô, nhiều khi cô cũng làm theo cảm xúc của mình. Giống như một tháng trước, quả thật cô không muốn dấn sâu vào việc này, xong hiện giờ cô đã lún sâu quá rồi cô không còn cách nào vứt bỏ ban nhạc triều bộ. cô theo họ giành được chức vô địch khu vực, bước vào vòng chung kết toàn quốc. cô là một trong các nhà vô địch. hiện giờ cô cũng không kìm được muốn xem thử mình có thể đi được đến vị trí nào. cho nên phải trang danh lợi như là sóng trên mặt nước lúc này vô cùng rực rỡ nhưng cuối cùng sẽ tiêu tan vô hình. nhưng cô đã ở trên thuyền, đã cầm lấy mái chèo thì hãy tạo nên làn sóng to hơn. Sau khi sóng êm gió lặng và tinh thần tỏa thuê, bất kể thắng tua cũng có thể xuống thuyền mà không phướng bận gì. Hốn hồ, nếu cô từ chối lần nữa, có khi nào nhà vô địch kia lại như chú cún không biết liêm sỉ cuốn lấy chân cô, đuổi theo cô, hoặc là tức tối nổi giận hay không? Tuy khi nãy, anh cam đoan không bao giờ làm vậy nữa, nhưng cô không tin tưởng cho lắm. Tiểu dã mà không nổi giận thì tới nay sẽ nổi gió đông đấy. Bỗng sầm dã vươn một tay ra Lòng bàn tay hướng lên trên Anh không quay đầu lại Giọng điệu phướng phẳng như một tay hát chính thực thụ Nào, keyboard Chúng ta bắt tay chúc mừng đi Đầu ngón tay của hứa tầm sinh Vừa chạm vào lòng bàn tay anh Thì đã bị nắm lấy tức khắc Tư thế nắm tay này rất kỳ lạ Bàn tay anh vòng ra sau lưng Ngón tay anh dài Có thể nắm cả nửa bàn tay cô Anh ngồi yên Cô cũng bất động anh không nói lời nào, cô cũng lặng thinh. thế là cái bắt tay này càng trở nên lạ thường. hứa tầm xanh cảm nhận được ngón tay anh lạnh lạnh và mềm mại. còn anh đưa lưng về phía cô, đầu cúi thấp, ngón cái chạm nhẹ, hoặc đúng hơn là vuốt về mu bàn tay cô. toàn thân hứa tầm xanh run lên, động tác của anh chậm rãi, nhẹ nhẹ nhưng như lại có một dòng điện mạnh mẽ từ nơi anh vuốt qua nhanh chóng lan rộng khắp cánh tay cô, sọc thẳng vào tim cô. Hứa tầm xanh người dại chốc lát đột nhiên sợ sệt và ấm ức, Cô muốn rút tay lại nhưng có vẻ hứa tầm nhưng có vẻ sầm dã đã dự liệu trước nên càng nắm chặt hơn khiến ngón tay cô đau nhói, sau đó mới chịu buông ra. Anh vẫn không quay đầu lại nhưng giọng nói lại bông đùa. Ồ, oh, ra mịn thật, sợ thích gì? Hứa Tầm Xanh thật muốn cầm lấy thứ gì đó đập mạnh vào đầu anh. Cô đặt tay lên đầu gối, cảm giác dân gian kia như vẫn còn, tức giận mắng, thần kinh. Thế nhưng chẳng biết tại sao anh lại thở dài, ngẩng đầu chống hai tay ra sau, suýt nữa chống lên chân cô. Anh nhìn bầu trời, bắt đầu hát ngiêu ngạo bài Thú trong thành phố, từng rút ban nhạc hát cách biệt biệt thắng. Bài hát này rất hợp với cảnh sắc tối nay. Hứa Tầm Xanh đã quen giọng hát của anh nhưng khi kết hợp với tiếng nước chảy róc rách, giọng hát càng trở nên cao vút và trong trẻo. ngay cả người chèo thuyền ở phía đuôi nghe thấy còn ngạc nhiên khen chàng trai này hát hay quá. du khách ngồi ở tuyến khác cũng vỡ tai nhiệt liệt. sầm dã chẳng mảy may phản ứng, chỉ thành tôi ngồi trên thuyền nhìn phong cảnh phía trước, tự bộ tự cao tự đại. hứa tầm xanh ôm chân ngồi sau lưng anh cách chừng một thước, nghe chốc lát. Đáy lòng cũng yên tĩnh lại. Này, sần giã bỗng sừng hát. Tôi từng thấy cô viết nhạc vào sổ, nhưng chưa nghe cô hát bao giờ. Tôi đâu phải là ca sĩ, chỉ phổ nhạc thôi. Sần giã quay đầu nhìn cô. Hát một bài cho anh đây nghe nào, dù sao bây giờ cũng không có ai khác nghe được. Hở tâm xanh rất khoát tự tuyệt. Không hát. Tại sao? Thế mà cô lại lung túng. Bởi vì tôi hát không hay bằng anh Cô tự nhận mình nói thật Nhưng sầm dã vừa nghe cô nói vậy Làm sao mà chịu bỏ qua Quay nửa người lại Hành động của anh quá nhanh Làm thuyền lá trồng chành. Hứa tầm sinh vội bắt lấy mùi thuyền Anh ngồi yên đi Sầm giã không hề sợ Cười xấu xa Cô không hát Tôi lại lắc thuyền đấy dứt lời anh lắc lưu vòng eo Thuyền lại bị anh làm trao đảo Hứa tầm sinh sợ hãi Bắt ngay lấy cánh tay anh Anh ngẩn đầu, đôi mắt đông đầy ý cười Người chèo thuyền cười ngăn cản Này, ngồi yên, cô cậu ngồi yên nào Nhưng sầm giã đâu có để ý Hai tay bắt lấy mép thuyền, giả bộ muốn lay động Hứa tầm sinh đành trào thua Tôi hát, anh ngồi đàng hoàng lại đi Lúc này sầm giã mới ngồi nghiêm chỉnh Anh quay sang chỗ khác, không được nhìn Tôi cứ nhìn, cô cứ hát thì đã làm sao Vậy tôi không hát Sầm dã chăm chăm nhìn cô, nhếch môi cười, anh nghe lời quay người đi. Không phải đối mặt với ánh mắt anh, hứa tầm sinh cũng bớt ngại ngùng. Cô hắn rộng, vẫn hát bài thú trong thành phố, xong lại mang nét đặc trưng rất riêng. Ban đầu giọng cô nghe khá bình thường, mềm mại, nhẹ nhàng, âm sắc đúng mực. Tuy nhiên dần dài lại phát hiện chất riêng của hứa tầm sinh. Trong êm ái, mang theo tản mạn, trong ôn hòa, ẩn chứa thở than dù chất giọng cô không phải kiểu khiến người ta trầm trù ngay từ đầu nhưng càng nghe càng thư thái như thể đây là cô gái chân thực được tạo hóa đúc chuốt đang trò chuyện với anh với trình độ của sẩm dã anh cũng nghe ra kỹ năng ca hát của cô rất tốt giọng thật cả nốt cao thấp biến chuyển nhuần nhuyễn hơi thở thông thuận tự nhiên so với ca sĩ nghiệp dư lăn lộn quán bar như sẩm dã rõ ràng cô có phong thái của người xuất thân danh gia Nhưng cô lại hoàn toàn Không bị bó buộc bởi những kỹ thuật bài bản Người khác gần như không nghe ra được kỹ xảo Trong cách thể hiện của cô Chỉ có chất giọng thuần túy tinh khiết Hát như vậy rõ ràng là khác đường Nhưng chung đích với anh Cũng là phong cách biểu diễn hay nhất trong lòng anh Có thể phí von Cô như là con gái võ lâm thế ra Còn anh chỉ là khỉ hoang Chui ra từ kẽ á Sởn dã nghĩ Hóa ra cô ấy cũng là cao thủ tuy vẫn kém hơn mình một chút nhưng trước đây cả nhóm ở chung lâu như vậy mà cô ấy lại giấu kín bản lĩnh từ chất của cô hoàn toàn có thể làm giọng ca chính tuyệt đối là ca sĩ hàng đầu ấy chưa cô gái này suốt cuộc có biết mình hát hay cỡ nào không hay là vốn chẳng buồn khoe khoang trước mặt nhóm họ xuân dạ cho rằng là khả năng sau bởi vì sau khi cô hát xong tư thái vẫn thong dong hơi thở đều đặn không hề chuột dạ luống cuống Hiển nhiên, hiểu rõ được thực lực của chính mình Tuy nhiên lần này, Sơn giã quả thật hiểu lầm hứa tầm sinh rồi Cô biết mình hát không tệ, nhưng vẫn tự nhận bản thân cách biệt một trời một vực Với sóc hát trời bao nhiêu giấm Giả, Cho nên, ban nãy mới thoái thác mà thôi Bài hát kết thúc, Sơn giã vỗ tay vang rồi Hứa tầm sinh cúi đầu cười, người chèo thuyền cũng khen Cô gái hát cũng rất hay Nghe cô hát là muốn yêu luôn cô rồi đấy. Sẵn dã thản nhiên nói. Đừng nói vậy. Sẵn dã chỉ cười. Khát hay như vậy, sao không nghĩ đến việc trở thành ca sĩ? Anh tắc mắc. Dựa vào trình độ này của tôi, hứa tầm xanh bật cười. Thôi đi. Sẵn dã ngạc nhiên nhìn cô. Hóa ra cũng có lúc hứa tầm xanh thực sự ngốc nách, hiền lành, thật thà, tự coi nhẹ mình như vậy. Nỗi yêu thương nào đó lại không tài nào kìm được trào dân trong lòng anh. Hứa Tầm Sinh cũng có lúc trẻ con ở trước mặt anh cơ đấy. Anh đề nghị hát thêm một bài nữa đi. Sau đó lại vỗ tay, xong Hứa Tầm Sinh nhất quyết không chịu, nói sắp vào bờ rồi, thuyền xung quanh nhiều, cô không muốn gây chú ý với người lạ. Tẩm Dạ thấy cô lại hóa thành một bức tượng, nói sao cũng không dao động nên cũng không ép nữa. Cô không chịu thì tôi tôi làm thay cô vậy. Hứa tầm sinh cho rằng anh tự hát, nào ngờ anh cầm điện thoại hô hôi trước mặt cô. Sau đó, ấn nút, play. Sau một khoảng tạp âm, hứa tầm sinh nghe thấy giọng mình vang lên từ điện thoại anh. Vừa rồi, anh đã lén kia âm tiếng hát của cô. Hứa tầm sinh đưa tay định cướp lại, nhưng anh đã có chuẩn bị từ sớm, từ tay cao lên, khiến cô chụp hụt. Suýt nữa ngã nhào trên sàn thuyền, may mà được tay còn lại của anh đỡ kịp. Anh nhướng mày nhìn cô, điện thoại trong tay vẫn vang tiếng hát. Tiếp theo còn cái ngâm nga theo. Ra chiều là vô cùng hài lòng. Hứa tầm sinh nhằn nhỏ, xóa đi. Không. Dặm cô ôn hòa. Tiểu dã, anh không nghe lời của tôi nữa hả? Trần dã liếc nhìn cô, bỏ điện thoại vào túi. Tương nhiên lời cô nhất còn gì, chết cũng không xóa. Thừa tầm xoay ngại lời. Thấy về mặt đắc ý và nụ cười vui sướng của anh, cô thần thờ dài, không kìm được, cũng mỉm cười, trước nhận bỏ qua. Lại nghĩ đến tính tình anh trẻ con ấu trĩ, miệng lưỡi sắt bén thế nên lầm bầm. Trẻ nhỏ ăn nói vô tư, không chết với nhóc tiểu giã. Sầm dạ nghe được, lại nhìn dáng vẻ cô cúi mặt nói làm nhảm, đồng thời cảm nhận được nhịp tim thình thịch thỉ của mình, hệt như tiếng sóng nước vỗ vào mạ truyền. Từng tiếng, từng tiếng, sục sôi, tuôn trào, vậy mà cô vẫn không hiểu. Hai người lên bờ hội họp với triệu đàm. Hai chàng trai còn muốn đi khám phá cuộc sống về đêm của Nam đô, với tần sinh không có thói quen thức khuya, nên về nhà trước. Chứ hôm sau, cô mới nhận được điện thoại của họ, bảo rằng họ dậy rồi. Hứa tầm xanh dẫn hai người đi ăn sáng, sau đó leo lên lăng trung sơn. Trước đây cô đã đến nơi này nhiều lần, nhưng mấy năm qua vẫn chưa quay lại. Trong ấn tượng của cô, treo lên đây là chuyện dễ dàng. Ai ngờ mới leo đầu một nửa, đã thở hồng hộc. Nhìn sang hai người kia, dáng vẻ gầy gò, cuộc sống vô độ, ấy thế mà vẫn tỉnh bơ như không thấy người mình yêu thấm mệt, Sam Dã đá chịu đàm một cú. triệu đàn trừng mắt nhìn anh say lát, mới quay sang nói với Hứa Tầm Xanh: hai người đi chậm quá, tôi đi trước đây. rồi vừa tăng tốc độ, vừa lầm bầm trong bụng. dù tôi thể lực tốt, nhưng chạy nhanh như vậy cũng biết mệt mà. tiền tiểu xã, mặt mày vô sỉ nhất quả đất. Kỳ Đà đã bỏ đi, Sam Dã nhìn Hứa Tầm Xanh khom lưng như bà cụ, hết sức buồn cười. Hứa Tầm Xanh bảo. Không cần chờ tôi, anh cũng có thể đi trước Sầm dã không lên tiếng Đi thêm vài bước Cô cho rằng anh định trèo lên trước Nào ngờ anh lại thình lình ngồi sổm xuống Lên đây Hứa tầm xanh thoáng chốc chố mắt Đôi lúc cô thấy đầu óc tiểu giã Đúng là lạ đời Không nói đến việc cô không bao giờ để một người con trai Cõng mình ở nơi công cộng Nơi này tổng cộng có bao nhiêu bậc thang cơ chứ Nếu để sầm dã cõng vậy sẽ thu hút bao nhiêu ánh mắt cười nhạt xung quanh đào cái hố chui xuống còn hơn không cần cô từ chối anh mau đứng dậy đi sẩn dạ vẫn bất động khom lưng giọng nói pha lẫn ý cười lên đi tôi cõng nổi cô mà bên cạnh quả nhiên có người cười khúc khích nhưng anh vẫn không thể nào đúng hứa toàn sành thật bốn giờ tay trên mặt kéo tay áo anh mau đứng dậy đi nghe được giọng cô phiền muộn, dần dã mới chậm chạp đứng thẳng, giận dỗi nhìn cô. Tốt bụng mà biết coi là lòng lang dạ thú. Hứa tần xanh mặt kệ, đi thẳng lên luôn. Nhưng trèo được mười mấy bậc lại mệt lạ, dừng lại thở hổn hển. Anh ung dung đi đến. Cô xem hậu quả không chịu cho tôi cõng tay, tôi cõng cô đi còn nhanh hơn để cô tự trèo. Không cần anh quan tâm. Anh cười tê tét nhưng lại chậm nhịp bước. Từ từ đi bên cạnh cô. Tôi nói này, sao thể lực cô kém vậy, có phải trước giờ cô không tập thể dục không? Hứa tần xây nhỏ giọng phản bác. Tôi có làm việc nhà. Sần giã cười sang sảng. Vậy cũng tính à? Tôi không ngờ hai người lại trẻ giỏi hơn tôi đấy. Sần giã cất lời nhẹ bẫng. Đó là đương nhiên, trước đây tôi làm một ngày ba việc, còn phải cá cả đêm, thể lực tất nhiên là dồi dào. Hứa tâm xanh nhìn khuôn mặt trắng chiều và vóc dáng cao song sỏng của anh hòa trong ánh nắng lòng chưa thấy xót xa vì vậy cũng chỉ cười cho qua Không biết sao nhìn nụ cười của cô dâm dã trở thấy qua đôi yên bình và dịu dàng như thể trong khoảnh khắc nào đó anh và cô đều đồng cảm với nhau Cô hiểu anh và anh cũng hiểu cô cảm giác này làm sao mà sai được Nhưng tất cả chỉ vụt thoáng qua rồi biến mất tức thì Anh thật sự có thể nắm bắt được không? Sau này đi theo tôi tập luyện Anh dứt khoát ra lệnh Hứa thầm xanh trừng mắt nhìn anh Trộn trừng mắt làm gì? Bây giờ chúng ta đã bước vào giới chuyên nghiệp rồi Bắt đầu sự nghiệp hẳn hói đấy Mỗi thành viên ban nhạc Hàng ngày đều phải rèn luyện thể lực Hứa thần xanh không nói lời nào Thầm nghĩ về thành phố Tương Rồi tìm cách trốn tránh Tên nhưng anh như đia quốc trong bụng cổ Này, đừng hòng trốn, tôi còn không hiểu cô à. Hứa tầm xanh im lặng, cắm cúi đi về phía trước. Anh chậm rãi đi theo hộ tống phía sau cô. Mỗi bậc thang cô đi qua đều có thể thấy trên anh dẫn lên, lát sau cô lại không kìm được, bật cười. Chiều hôm đó, ba người leo lên đến đỉnh Lăng Trung Sơn, tối lại đến chơi nơi khác. Sáng hôm sau, xâm giã và triệu đàm phải ngồi tàu về thành phố Tương, bởi vì có buổi biểu diễn đã lên lịch trước tại Life house. Hứa tâm xanh tiễn họ ra ca. Đến cửa vào, triệu đàm bảo đi vệ sinh. Xâm dã chỉ đeo mỗi chiếc ba lô hành trang gọn gàng, đứng bên cạnh cửa. Dường như ở bất cứ đâu, anh cũng vẫn trong tư thế sẵn sàng phiêu lưu. Hứa tầm xanh chúc lên đường bình an. Xâm giã cười tủm tìm, đưa tay phỗ nhẹ đầu cô. Nếu nhà không có việc gì, thì sớm quay lại nhé. Được. Anh nói xong câu đó, hình như không còn gì dặn dò, lại ngắm cô trước lát, rồi mỉm cười, quay đầu đi. Qua cửa kiểm tra an ninh, anh cùng Triệu Đàm đi thang máy đến sảnh chờ. Triệu Đàm ngoảnh đầu, vẫy tay với cô, còn xâm dã suốt cả quá trình, đều không quay đầu lại lần nào nữa. Mãi cho đến khi khuất dạng trong thang máy. Hứa tầm xanh bỗng nhớ lại cảnh mấy hôm trước anh tiến cô ở sân bay nhưng vẫn đứng yên dãi theo cô cho đến khi cô đi khuất anh mới chịu rời đi bây giờ đến lượt anh rời đi cô dõi mắt tiến anh vậy mà anh không hề quay đầu lại phải chăng khi anh tình nguyện chờ một người thì có thể một bực chờ đợi, còn khi anh phải rời đi lại không muốn để ai vướng bận đột nhiên trong đầu hứa tầm xanh lóe lên suy nghĩ kỳ lạ này Cô khe khẽ thở dài, rời khỏi nhà ca Cảm xúc là thứ khó đoán nhất trên đời Chẳng hạn như nửa giờ trước Xâm giã vốn đang nghe đoạn ghi âm tiếng hát của hỡi tầm xanh Ngắm nhìn cảnh sát ngoài cửa sổ Tâm trạng vui vẻ, suy nghĩ miên man Bỗng nhiên nguồn cảm hứng ủa đến như dòng nước nóng không sao ngăn được Ao ạt đổ vào tim Nỗi xúc động ấy, hết sức quen thuộc đối với anh Dần dần nhấn chìm chính anh anh không mà nghĩ ngợi lấy quyển sổ có bìa hình chàng trai sừng hươu kia ra cây bút chỉ ra bỏ tai nghe qua một bên bắt đầu phùi đầu sáng tác triệu đàm đi vệ sinh trở về thấy sáng điệu anh liền hiểu ngay không quấy giày mà tự mình chơi kem tuy nhiên trong lúc vô tình nhìn sang triệu đàm phát hiện giai điệu và lời nhạc trong quyển sổ chia ra giọng nam và nữ nên kinh ngạc hỏi dò cậu định hát với ai? Sẵn gã không ngần đầu. Đương nhiên, là hứa tầm xanh. Triệu đàm chưa từng nghe câu hát lần nào, vì thế cực kỳ ngạc nhiên, nghĩ bụng. Thử, sắc đẹp làm lưu mở trí óc. Tiểu xã định làm hôn quân ư, lăng xê cô gái mình thích lên làm giọng hát chính thứ hai à. Không ngờ, tên này lại có tên phố lêm sỉ đến mức độ ấy. Sẵn gã ngẩng đầu lướt nhìn triệu đàm, rồi ra hiệu anh ấy cầm lấy tai nghe đeo vào. Triệu đàm lắng nghe chốc lát trong nỗi nghi ngờ, trượt sừng sốt. Hóa ra là vậy. Ban nhạc của họ quả thật đã nhận được một vật báo rồi. Triệu đàm cảm thấy phương hướng này rất khả thi. Họ sắp tham gia vòng chung kết toàn quốc. Mấy cuộc tiếp lên sóng truyền hình kiểu này, khán giả đã xem nhiều rồi. Ban giám khảo lại vô cùng thích thể lại tự sáng tác hay cải biên. Vậy nên họ muốn thắng thì phải không ngừng đổi mới. Nếu chuẩn bị một bản song ca làm lá bài bất ngờ, không chừng sẽ có lúc phát huy tác dụng cực lớn. Triệu Đàm cũng có chút hứng phấn, vừa định thảo luận vài câu với sẩm dã, đã thấy anh nhòi người trên bàn sửa đi sửa lại từng nốt nhạc. Không biết nghĩ đến điều gì, khi anh viết xuống chữ nữ, khóe môi lại cong cong. Triệu Đàm quên biết sẩm dã đã 7, 8 năm, chưa từng thấy anh cười ngốc nứt đến vậy bao giờ. Chẳng hề có vẻ ngạ ngớn và kêu căng của thường ngày, chỉ là một nụ cười hết sức đơn thuần và say đắm. Lòng triệu đàm thon thót, thốt lên. Cậu còn nói không có tình cảm với cô ấy. Sầm giã khựng lại không lên tiếng, nhưng cũng không viết nữa. Triệu đàm yên lặng chốc lát, lại gặng hỏi. Bắt đầu từ khi nào? Sầm giã ra ngốc. Bắt đầu từ khi nào cái gì? Đừng vờ phịt hứa tầm xanh ấy. Thật ra sầm giã cũng đang nghĩ suốt cuộc là bắt đầu từ khi nào. Chỉ nhớ anh mang anh ngược về lần đầu gặp cô. Cô cúi đầu ngồi trước đàn tranh, tấu lên bản nhạc hào hùng, dáng vẻ tao nhã, lịch sự, dịu dàng và thanh cao đó, hoàn toàn trái ngược với anh. Thế nhưng anh lại cứ khăng khăng thích cô. Nghĩ đến đây, sầm giã bất giác cười tủm tìm. Nhìn về mặt anh khờ dại, cười ngây ngô, trượt đảm lạc Tuy chuyến xu lịch Nam Đô lần này, anh ấy phải nhẫn nhục làm kỳ đà cản mũi hai người họ, còn luôn bị đá ra một bên, tự đi lang thang một mình. Nhưng nói đến chuyện tình cảm, anh ấy vẫn suy nghĩ cho người anh em trí cốt này. triệu đàm biết, bình thường Trương Tiểu Giang ngang ngược, sau một khi thật sự động lòng, e rằng còn ngốc hơn bất cứ ai tính tình tiểu dã là như vậy. nếu quả thực bám chìm vào lưới tình, lỡ như không đeo đuổi được hoặc chỉ là chóng vánh nhất thời, hậu quả sẽ khôn lường. người ta còn chưa tỏ ra tâm ý, cậu đừng lún quá sâu. triệu đám nhắc nhở. sản dã giật mình nhìn bạn mình, nụ cười tan đi nơi đáy mắt, vẻ mặt hoang mang, xong cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. sau đó anh lấy lại dáng vẻ thường ngày, lông bông hậm hĩnh nói. Yên tâm, tôi tự có chừng mực, nếu tôi lún sâu, nhất định sẽ kéo cô ấy theo. Triệu đàm thấy, mục tiêu của bối thoại của cả hai càng lúc càng quái cờ, ngẫm nghĩ lại bèn hỏi. Thế anh đã thích đến vậy, sao không theo đuổi đến cùng đi? Thế nhưng anh ấy cũng có suy nghĩ khác, lẽ nào tiểu giá sợ bị từ chối ư? dù sao đó không phải là cô gái bình thường, là hứa tầm xanh cơ đấy. Quả nhiên, sầm dãi trầm mặt, lát sau mới nhích cười Hoàng đế không gấp, thái sán đã vội sao Tôi sợ làm cô ấy hoảng hốt Hơn nữa, bây giờ tôi có thể cho cô ấy cái gì Dĩ nhiên phải sông sáo lập nghiệp trước Chân giành được thiên hạ, giành được thứ hạng tốt trong cuộc thi toàn quốc Rồi mới có thể ngỏ lời với cô ấy trước Trước đây là do tôi không gặp cô ấy sớm Sau này, nếu cô ấy vẫn bằng lòng thích ai đó Vậy nhất định phải là tôi, không thể là ai khác. Nếu không, tôi tuyệt đối không làm. Hứa tầm xanh cách chìa khóa xe, đổi giày, rồi vào nhà. Từ lúc cô bước qua cửa, mẹ cô vẫn đến quan sát. Đợi cô ngồi xuống sofa, bình tĩnh pha trà, bà mới ngồi bên cạnh hỏi vu vơ. Hai cậu kia đi rồi hả? Trước khi đi cũng không đến nhà mình chơi một chút à? Hứa tầm xanh không muốn nói Việc này với mẹ Chỉ cúi đầu uống trà Mẹ cô lại cười khẳng định Tầm xanh Con động lòng rồi Tim cô lỡ nhịp Mẹ Mẹ nó lung tung gì thế Hà ha Con gái mẹ sinh ra Lẽ nào mẹ không biết sao Hai ngày trước người ta chưa đi Mỗi lần con trở về Dù mặt mày không tươi cười dạng dỡ Nhưng chồng vẫn hết sức phấn chấn Hôm nay về đến nhà Lại ủ rũ thế này Con ủ rũ chỗ nào? Ai ủ rũ thì người đó biết. Mẹ cô khuyên. Con thích thì về thành phố Tương với cậu ấy đi. Tiếp tục như vậy, khi nào mẹ mới ôm cháu ngoại được? Đi đi, con ru rú trong nhà làm gì? Hứa thầm sinh thật sự không nghe nổi nữa. ngẩng đầu nhìn bố cầu cứu. ấy thế mà người bố nho nhã của cô lại nghe hai mẹ con cự cãi, chỉ miệng cười tủm tỉm. Hứa thần xanh trách móc. Điều do bố chiều đấy Mẹ cô mắng Lớn chẳng ra lớn Bé chẳng ra bé Hứa tầm xanh kìm nén sự xúc động Con không có ủ rũ Họ chỉ là bạn bè thôi Con đã tiếp toán ba ngày Nên mệt mà Không nói với mẹ nữa Mẹ cô không chịu buông thà Tầm xanh Con sống hết bố con Ơ sao lại lôi tôi vào nữa Ông còn dám nói, năm đó nếu không phải tôi theo đuổi ông, người lưu khu như ông có thể có được hôn nhân và gia đình hạnh phúc hiện tại sao? Ông nhớ lại xem, bản thân đã yêu thầm tôi bao nhiêu lâu mà vẫn không dám mở miệng hả? Con gái à, con sống rẻ sạch quá, nếu là trong sinh hoạt bình thường thì không sao, xưa nay bố mẹ đều ủng hộ con. Nhưng trong tình yêu thì khác, con trao đi bao nhiêu sẽ nhận lại được bấy nhiêu? Con không thể cứ đứng ngoài cuộc, lúc nào cũng đề phòng một cách tiêu cực. Như vậy sẽ để lỡ mất người tốt đấy. Mẹ vẫn cho rằng trong tình yêu đương nhiên phụ nữ cần có cái tôi của mình, nhưng đôi khi cũng phải giảm bớt cái tôi một chút. Con trao đi tình cảm sâu nặng thì mới nhận được tình yêu khắc cốt ghi tâm. Nếu không, bên ngoài là con đang bảo vệ mình, nhưng lại vô tình phụ bạc người khác, cũng là phụ chính mình. Không nên ngăn trở cảm giác của nội tâm, hãy cảm nhận và đón nhận nó. Dù không thích hợp, mẹ tin rằng con vẫn có thể lập tức thoát ra, sẽ không bị tổn thương. Hứa tầm sinh không đồng ý với lời của mẹ, nhưng mẹ nói đúng. Cô giống hệt bố, chỉ cắm đầu cắm cổ vào chuyện mình thích, lặng lẽ ở yên trong khu vực an toàn của mình. Có rất nhiều việc người khác phải thúc đẩy của mấy chữ nhúc nhích, nhưng thế thì có sao đâu trên đời này có ai không sống theo cách mình thấy thoải mái chứ chẳng qua đến tối nằm trên giường, cô vẫn nhớ rõ một một cảm giác khi mình nghe thấy câu nói con động lòng rồi của mẹ, luôn thấy lo sợ bất an, có chút nao nao xem lẫn vài phần nôn nóng và cả câu mẹ nói cô bảo vệ bản thân quá mức trái lại sẽ phụ bạc người khác hứa tầm suy nghĩ thầm mẹ nói sai rồi con không phải là người như thế Nếu cô yêu một người sâu sắc nhất định cũng sẽ dốc hết sức lực và tình cảm, sẽ không trùn bước. Chỉ sợ một điều, khi gặp được người ấy, cô yêu đến khắc cốt, nhưng người ta lại không hề ghi tạc vào lòng thôi. Ba ngày sau hứa tân sinh về thành phố Tương mà không báo cho ai biết, một mình kéo vali về studio, dọ dẹp cả ngày. Hôm sau cô còn có việc phải làm. Mộ của tư chất... Nằm ở ngoại thành, ngày rỗ là một tuần sau. Vào ngày rỗ của anh ấy, luôn có rất nhiều người nhà, bạn bè đến viếng. Hứa tần sinh không muốn đụng mặt với bất cứ ai, nên đi thăm mộ sớm vài ngày. Hôm ấy trời trong xanh, hứa tần sinh mặc áo khoác đen, ôm theo hoa và chút tiền vàng mã đến nghĩa trang. Cô cắm hoa xong, đang dọn dẹp xung quanh, thì điện thoại vang lên âm báo có tin nhắn. Là của sầm giã. Khi nào về thành phố Tương? Hứa tầm xanh thành thật trả lời về rồi Vài phút sau mới thấy anh nhắn lại Đang ở đâu? Tôi thấy studio không có ai cả Hứa tầm xanh sừng sốt Không ngờ anh lại chạy thẳng đến studio của cô Xong cô ngẩn đầu Nhìn xung quanh Chẳng hiểu sao không muốn nói thật với anh Đang để điện thoại giả chết Lại có thêm mấy tin được gửi đến Nhưng cô không xem Trước lát sau chuyển thành cuộc gọi đến, hứa tầm sinh đánh bắt máy. Alo? Giọng sầm giã rất nhẹ. Về khi nào, sao không trả lời tin nhắn của tôi? À, khi nãy không để ý, về hôm trước rồi. Sầm giã khức lại chốc lát. Hôm trước ta về, sao không nói với tôi? Nhất thời không biết trả lời ra sao, cô nghĩ ngợi rồi lấp liếm. Cũng đâu có bao xa, có cần thiết phải công bố với cả thiên hạ không? Sầm giã à một tiếng, không nói gì nữa, hứa thầm sinh hỏi ngược lại. Sao anh lại chạy đến nhà tôi? Xem thử cô về chưa, chúng tôi muốn dùng phòng tập. Ồ, anh lại gặng hỏi. Suốt cuộc cô đang ở đâu, sao cả buổi không trả lời tôi? Hứa thầm sinh im lặng hồi lâu, rồi quyết định khai thật. Đang ở nghĩa trang. Sầm giã im bạch, lát sau mới hỏi. Nơi trôn tất anh ta à? Hứa tầm xanh thấy cách dùng từ của anh là lạ nhưng lại không nói ra được lại chỗ nào, đành ừ một tiếng. Sầm dã lại hỏi, hôm nay là ngày rỗ hả? Hứa tầm xanh âm ừ. Hai người yên lặng trước lát bỗng nghe thấy anh cười khẩy Chẳng chết vừa trở lại đã không quan tâm đến ai khác. Lòng hứa tầm xanh thắt lại muốn giải thích với anh nhưng lại không biết dùng lời lẽ thế nào. Thấy cô im lặng hồi lâu, xâm giã cũng út ức khó hiểu, cộc cằn nói. Không có gì nữa, cúp máy đây. Hứa tầm xanh không lên tiếng, xâm giã vừa định cúp điện thoại thì nghe thấy cô cất lời. Tiểu giã, đợi đã. Phút chốc nỗi nhầm phiền muộn trượt vơi đi, anh ủy hoài hỏi. Có chuyện gì nữa, không cho anh đây cúp máy à? Ở đầu dây bên kia, hứa tầm xanh phì cười. Tôi muốn hỏi các anh định dùng phòng tập khi nào, chút nữa là tôi về đến nhà rồi. Bé lòng sầm giã lóe lên tia sáng, xua tan nỗi mịt mù, thoáng chốc không còn thấy uất ức nữa. Cô trở về thì chúng tôi dùng ngay chứ sao? Hai người cùng yên lặng một hồi lâu, chính giây phút tĩnh lặng không nói nên lời này lại khiến trái tim sầm giã bắt đầu đập cuồng loạn khó hiểu. Anh hỏi, nghĩa chàng xa lắm không, có cần tôi bắt xe tiến đón cô không? Không cần Hứa tầm xanh vội từ chối Tôi tự gì được Sầm giã cười vui bỡn cợt Được, nhanh lên Nếu chậm tôi sẽ bay đến giữa cô đấy